Quan chiếu kỹ sẽ thấy mình đã và đang luân hồi rồi, chứ không chờ đến khi thân xác này hoàn toàn tiêu diệt. Khi tôi phát ra những tư duy, ngôn ngữ và hành động thì những tư duy, ngôn ngữ và hành động đó đã đi vào trong các bạn của tôi, vào trong các đệ tử của tôi và đã được tiếp nối. Tôi đã bắt đầu luân hồi rồi và tôi đi luân hồi rất xa. Có những tù nhân đang đọc sách tôi viết và đang ngồi thiền ở trong nhà tù bên Mỹ, Anh, Pháp, Đức. Họ cũng là sự tiếp nối của tôi. Tôi đi vào trong họ để giúp cho họ nhẹ nhàng hơn, bớt khổ hơn và tôi muốn luân hồi một cách tốt đẹp. Tôi luân hồi ra nhiều hình thái, chứ không phải một hình thái. Tôi luân hồi thành biết bao thế hệ đệ tử xuất gia và tại gia. Tôi đang có mặt ở Pháp với dạng những người học trò của tôi, mặc dù tôi đang hiện diện ở Mỹ và đang ngồi trò chuyện cùng bạn. Nếu bạn nói Thiền sư Thích Nhất Hạnh chỉ đang ngồi ở đây thôi thì bạn chưa thấy thầy Nhất Hạnh bạn mới thấy một phần nhỏ của thầy thôi, luân hồi là như vậy, mình đã già đàng luân hồi rồi. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Thiền sư vừa nhắc đến thuyết luân hồi nổi tiếng của đạo Phật với nền tảng là luật nhân quả, xin hỏi thiền sư có kiếp luân hồi không? Chuyện người chết ở kiếp trước Sau này đầu thai vào những kiếp sau mà báo chí trong và ngoài nước đã từng nhắc đến với những dẫn chứng con người cụ thể bằng xương bằng thịt có thật hay không? Thiền sư thích nhất hạnh luân hồi có nghĩa là sự tiếp nối. Chúng ta vừa thống nhất với nhau là không có cái gì tự có mà trở thành không hết. Tất cả đều được tiếp nối dưới hình thức này hay hình thức khác. Đám mây luân hồi thành ra cơn mưa, và cơn mưa luân hồi thành ra nước trà. Khi uống trà trong chánh niệm, tôi thấy tôi đang uống mây. Nhìn vào nước trà, tôi thấy đây là cơn mưa, đây là đám mây và mình đang uống mây bởi nước trà là sự tiếp nối của cơn mưa. Cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây, và đám mây là sự tiếp nối của sức nóng mặt trời cùng nước ao hồ sông biển. Luôn luôn có sự tiếp nối như vậy, đó chính là luân hồi. Cho nên mình đừng đi tìm cái tướng, đừng kẹt vào tướng, nếu kẹt vào tướng mình không nhận diện được sự tiếp nối. Nhìn vào cơn mưa mình phải thấy đám mây, đó là nhìn với con mắt vô tướng. Nhà khoa học người Pháp Le Voiseur nói rằng không có cái gì mất đi hết. Nhà báo Hoàng Anh sướng kể các con người thiền sư thích nhất hạng Đúng vậy, có 3 cái sẽ còn mãi, đó là tư duy, ngôn ngữ và hành động. Đạo bột gọi đó là thân khẩu và ý. Mỗi tư duy của chúng ta đều mang chữ ký của chính mình. Tư duy của chúng ta có thể đi theo sự độc ác, kỳ thị, thèm khát, giận dữ. Chúng ta không thể nói rằng tư duy đó không phải là của tôi. Khi mình phát ra một tư duy như vậy, tư duy đó lập tức đi luân hồi. Thấm vào mình, nó ảnh hưởng đến mình. Thấm vào người kia, nó ảnh hưởng tới người kia. Tư duy của chúng ta có thể đi theo sự độc ác, kỳ thị, thèm khát, giận dữ. Tư duy làm cho mình đau khổ và làm cho những người khác đau khổ theo, không phải là chấm tư duy mà là ta tư duy. Lời nói cũng như vậy, nói ra một câu không có tình có nghĩa, một câu gieo sự bất hòa, nghi kỵ, hận thù, câu nói đó cũng mang chữ ký của mình, mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một câu như vậy nói ra gây đổ vỡ trong lòng, gây những đổ vỡ xung quanh đó là sự tiếp nối của chính mình, nói một câu ân tình giúp người ta hòa giải với nhau, có niềm tin vào tương lai, câu nói đó cũng mang chữ ký của mình, đó là chánh ngữ chứ không phải là tà ngữ, đó là sự tiếp nối, sự luân hồi của mình. Khi có một hành động nhân ái Biết bảo vệ sự sống và hòa giải người khác, hành động đó mang chữ kiết của mình, đó là sự tiếp nối đẹp đẽ của mình, còn nếu hành động của mình là chia sẻ giết chóc tàn phá, nó cũng mang chữ kiết của mình và mình sẽ tiếp nối, sẽ luân hồi dưới một dạng rất xấu. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được mình tạo ra thì nó sẽ đi luân hồi mãi mãi nó không thể nào mất đi được và sẽ ảnh hưởng dài dài sau này, cho nên mình chỉ muốn luân hồi đẹp thôi. Nhà báo Hoàng Anh sướng vậy làm thế nào để có những luân hồi đẹp? Người đời thường hay nói đến luật nhân quả, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Yêu gió gạt bão, trong đạo Phật có luật nhân quả kiểu đó không thưa thiền sư. Thiền sư thích nhất hạnh, muốn có tiếp nối tốt đẹp, mình phải làm sao cho tư duy của mình là chánh tư duy, tư duy với tình thương, với sự hiểu biết, mình phải làm sao cho lời nói của mình là chánh ngữ, đi theo sự hiểu biết và yêu thương, hành động của mình phải là chánh nghiệp. Ba nghiệp đó mang chữ ký của mình và ba nghiệp đó tiếp nối mình trong tương lai, với dạng này hay dạng kia, với hình thức này hay là hình thức kia. Nghiệp đã được gây dựng rồi, không bao giờ mất hết. Nghiệp tốt sẽ đưa đến kết quả tốt, nghiệp xấu đưa đến kết quả xấu. Chữ nghiệp chỉ có nghĩa là hành động thôi. Tư duy, ngôn ngữ và động tác cơ thể là một hành động, vì nó có kết quả, không có nhân nào mà không có quả, cho nên mình phải rất cẩn thận khi chế tác những tư duy, những lời nói hay những hành động, vì đó là sự tiếp nối của mình. Quan chiếu cho kỹ thì mình thấy Mình đã đi luân hồi rồi, đã được tiếp nối rồi, chứ không chờ đến khi thân xác này hoàn toàn tiêu diệt mình mới đi luân hồi. Nhà báo Hoàng Anh sướng, trong truyền thống Tây Tạng có một niềm tin vững chãi là sau khi một vị đại sư chết rồi thì 3 năm sau người ta đi tìm một em bé và cho đó là hậu thân của vị đạo sư ấy. Truyền thống đạo bộ ở Việt Nam có giống như vậy không?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 Khi mình gieo một hạt bắp, hạt đó có thể thành ra một cây bắp, cây bắp đó có thể cho hai trái bắp, từ một hạt bắp có thể thành ra mấy trăm hạt bắp, luân hồi cũng như vậy, có thể từ một trở thành nhiều. Tôi luân hồi thành biết bao nhiêu đệ tử, xuất gia và tại gia. Tôi đang có mặt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 Cõi âm là nơi dành cho những người đã chết. Và cõi dương là nơi mà chúng ta đang sống. Vì thế, hầu hết chúng ta đều nghĩ sau khi chết chúng ta sẽ đi sang cõi âm về với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Và chúng ta đã tìm đủ mọi cách để thiết lập sự liên lạc giữa cõi dương và cõi âm để có thể nói chuyện với những người đã khuất với tuệ giác của Bụt, thiền sư bình luận gì về quan niệm rất phổ biến này. Thiền sư thích nhất hạnh đi sâu vào trong giáo lý đầu Bụt chúng ta sẽ khám phá ra rằng hai cõi đó, cõi âm và cõi dương thật ra chỉ là một cõi mà thôi. Có một dòng sông nhưng không có sự chia cắt, nếu biết cắt ta có thể tiếp xúc với người thương cha mẹ, tổ tiên ngay trong giây phút này mà không cần phải đi qua cõi kia. Khoa học cũng đi trên con đường đó, khoa học cũng tìm cách để nối lại những hố ngăn cách. Ngày xưa người ta tưởng vật chất và năng lượng là hai cái khác nhau, vật chất không phải là năng lượng, năng lượng không phải là vật chất, nhưng bây giờ khoa vật lý học đã tìm ra sự thật, vật chất và năng lượng không phải là hai cái tách rời nhau ra mà có. Năng lượng có thể trở thành vật chất và vật chất có thể trở thành năng lượng. Đó là luật bảo tồn năng lượng của nhiệt, động học. Như vậy là không còn ranh giới giữa năng lượng và vật chất. Khoa học đã có cái nhìn bất nhị giữa vật chất và năng lượng. Khoa học cũng đã khám phá ra rằng giữa từ và điện cũng không có ranh giới. Từ chính là điện và điện chính là từ, hai cái là hai mặt của cùng một thực tại. Có một dòng sông nhưng không có ranh giới giữa bên này và bên kia. Âm thanh và không khí cũng không phải là hai cái khác nhau, khi những phân tử của không khí rung động thì tạo nên âm thanh, vì vậy âm thanh và không khí là một. Khoa học đang đi trên con đường thống nhất và lấy ra rất nhiều ranh giới giữa cái này và cái kia. Mấy ngàn năm trước, loài người cứ tưởng thiên, trời và địa Đất là hai thực tại khác nhau, ta tưởng tượng trên trời có một điều đình, điều đình đó lo chuyện trên trời nhưng đồng thời cũng lo chuyện dưới đất, nhưng khi tìm ra được luật hấp dẫn phổ biến thì chúng ta biết rằng cả trời và đất đều bị luật đó cai quản, chúng ta tìm ra sự thật là trời ở ngay dưới đất và đất ở ngay trong trời. Trời là một phần của đất và đất là một phần của trời. Hãng Air France có câu quảng cáo rất hay, không biết do thi sĩ nào đã làm ra. Làm cho trời trở thành một nơi đẹp nhất của đất. Nếu học đạo Phật và đi cho show, chúng ta thấy không có ranh giới giữa cõi âm và cõi dương, nhìn kỹ cõi dương, ta thấy cõi âm nằm ngay trong đó và ta có thể liên hệ hay nói chuyện được với những người ở cõi âm. Nêm gia đảnh giúp ta tiếp xúc được với tổ tiên hiện đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Trong khi chúng ta lau bụi trên bàn thờ, đốt một cây hương và cắm vào bát hương, lòng của chúng ta hướng về tổ tiên, khi đó chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tổ tiên trong từng tế bào cơ thể mình. Chúng ta sẽ làm cho sự liên hệ của mình với tổ tiên trở nên vững mạnh. Sức khỏe của con người, nhất là sức khỏe tâm thần tùy thuộc ở chỗ ta có gốc rễ hay không. Vì vậy, mỗi ngày ta để 1 hay 2 phút tiếp xúc với tổ tiên là để củng cố và làm vững chãi lại sự liên hệ ấy. Đó là một hành động rất khoa học giúp ta giữ vững được sức khỏe tâm thần. Bạn đừng cho, đó là một hành động mê tín. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Người Việt Nam gọi cõi âm là cửu tuyền chín suối hay suối vàng. Từ ngàn đời nay, người Việt ta luôn thao thức khát khao thiết lập được mối liên hệ với cõi âm để có thể trò chuyện, tiếp cận được với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vì họ luôn thương nhớ những người đã khuất, lên đồng gọi hồn là một cách thức như thế. Theo thiền sư, có cách nào khác để liên hệ được với tổ tiên. Thiền sư thích nhất hạnh ở Việt Nam chúng ta có phong tục thờ cúng tổ tiên, mỗi nhà dù nghèo đến đâu cũng đều thiết lập một bàn thờ ở vị trí trang trọng nhất để thờ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ có bình hương với ảnh của người đã khuất, từ mấy ngàn năm nay chúng ta đã thực tập tiếp xúc với cõi đó bằng cách mỗi ngày, chúng ta tới trước bàn thờ tổ tiên, đốt một cây hương và cắm lên bát nhang. Trong giây phút đó chúng ta có cơ hội tưởng nhớ và thiết lập liên hệ giữa chúng ta và ông bà tổ tiên ở cõi bên kia. Nhà báo Hoàng Anh sướng Có nhiều người cho rằng đó là hành động mê tín, thiền sư thích nhất hạng hành động tới trước bàn thờ, đốt một cây hương không phải là mê tín mà là một hành động rất khoa học vì trong thời gian đốt hương, mình có cơ hội tiếp xúc được với tổ tiên trong từng tế bào cơ thể mình. Nếu chúng ta tin rằng tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ và đợi chúng ta đốt hương cho quý ngài thì đó là mê tín. Bàn thờ chỉ là một biểu tượng mà thôi. Thầy tối dạy rằng mỗi khi con đốt một cây hương, con phải đem hết cả sự thành tâm vào trong việc đốt hương. Làm thế nào trong khi đốt hương có năng lượng của niệm, của định, của tuệ. Niệm là năng lượng của sự có mặt hoàn toàn của thân và tâm. Khi mà thân và tâm về lại với nhau, mình thực sự có mặt Trong giây phút hiện tại thì đó gọi là năng lượng của niệm. Khi mình có sự chuyên chú vào hành động đó mà không suy nghĩ về quá khứ, tương lai, không suy nghĩ về bất cứ một cái gì khác nữa thì đó là năng lượng của định. Trong khi đốt một cây hương, chúng ta làm thế nào để năng lượng của niệm và của định có mặt nghĩa là chúng ta có mặt, thân và tâm phải có mặt đích thực trong giây phút hiện tại và ta phải chuyên chú vào việc đốt hương thì đó là điều kiện để có sự truyền thông. Trong thời gian đốt hương và cắm cây hương lên bàn thờ thì ta có niệm và có định, chính cái niệm và định đó giúp ta tiếp xúc được với tổ tiên hiện đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Theo tôi, đó là một hành động rất khoa học, nó không có cái gì mê tín hết, cũng như khi chúng ta chào cờ, có mê tín gì đâu, lá cờ đó tuy chỉ là một miếng vải thôi nhưng biểu trưng cho đất nước, nếu nói thắp hương là mê tín thì chào cờ cũng là mê tín. Nhà báo Hoàng Anh sướng Theo Thiền sư, có phương thức nào thay thế tục đốt vàng mã mà vẫn nuôi dưỡng được những tình cảm tốt đẹp ấy? Thiền sư thích nhất hạnh, năm 1962, tôi viết đoạn văn Bông hồng cài áo. Rằm tháng 7 năm ấy, sinh viên các trường đại học tại Sài Gòn đã tổ chức lễ Bông hồng cài áo đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Họ làm một cái lễ rồi mời cha mẹ tới và tỏ bày lòng hiếu thảo của mình. Mỗi người sẽ được cài lên ngực hai bông hoa. Nếu cha mẹ còn sống thì được cài hai bông hoa màu hồng, nếu một trong hai người đã chết thì được cài một bông màu hồng và một bông màu trắng, và nếu hai người đều mất rồi thì mình được cài hai bông màu trắng. Bông hồng cài áo cũng là một nghi lễ nhưng không có vẻ mê tín, đó là một hành động rất đẹp. Từ năm 1962 đến nay cũng đã hơn nửa thế kỷ rồi, lễ bông hồng cài áo đã thay thế được một phần nào cho tục đốt vàng mã. Ở trong nước cũng như ở ngoài quốc, đoạn văn bông hồng cài áo đã được dịch và in ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Hoa, Nga, Thái Lan và tiếng Lào. Nhà báo Hoàng Anh Sương Trong khi cúng lễ, người Việt thường cầu xin gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu trên trần gian gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, làm ăn phát đạt, gia đình thuận hòa, sự cầu xin đó có phải là mê tín không thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh, trước hết tôi nghĩ cầu nguyện cũng là một hình thức truyền thông với tổ tiên, điều này rất quan trọng. Mỗi khi có việc gì đó xảy ra trong gia đình, chúng ta có bổn phận phải báo cáo lên tổ tiên. Ví dụ như chúng ta gả con gái cho một anh chàng ở làng bên, hoặc chúng ta gửi con trai vào trường đại học, tổ tiên cũng phải biết những điều đó, thắp một cây hương, dâng một cành hoa trên bàn thờ. Đó là một hành động truyền thống, không có gì là mê tín hết và bàn thờ có nghĩa là trái tim của chúng ta. Nhà báo Hoàng Anh sướng vì không có truyền thống nên xã hội ngày nay đã tạo ra không biết bao nhiêu là ma đói, những con ma bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Họ đi bơ vơ trong cuộc đời, họ không cảm thấy có chút gì dính liếu tới gia đình truyền thống, tổ tiên cha không truyền thông được với con, vợ không truyền thông được với chồng, người trẻ không cảm thấy gia đình là tổ ấm hạnh phúc nên đã không tin vào gia đình, nếu không tin vào gia đình, không tin vào cha mẹ thì làm sao tin được vào tổ tiên? Thiện sư thuyết nhất hạnh, đúng vậy, xã hội chúng ta ngày nay mỗi ngày tạo ra hàng trăm, hàng ngàn những con ma đối Họ không biết họ thuộc vào một truyền thống, một gia đình, một nền văn minh nào. Họ khước từ tất cả những truyền thống, những cơ cấu, những cấu trúc xã hội mà họ đang có. Bởi họ đã từng đau khổ nhiều vì những cái đó, vì gia đình, học đường, nhà thờ, chùa, vì xã hội cho nên họ trở thành những con ma đói. Nhìn quanh, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều ma đói ở Tây phương cũng như ở Đông phương. Họ đói cái gì? Họ đói hiểu, đói thương, họ cảm tưởng rằng không ai hiểu, không ai thật sự thương họ, từ cha mẹ cho đến bạn bè, anh em, tổ tiên, dòng họ, họ hoàn toàn mất gốc, đó là hiện tượng phóng thể. Phóng thể tức là không còn thấy dính liễu tới cái gì nữa. Chúng tôi gọi đó là những con ma đói. Những con ma đói không phải là những linh hồn đi vất vơ vất vưởng trên mây mà là những con người bằng xương bằng thịt ngày hôm nay. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều những con ma đói như vậy. Chúng tôi đã đem tuệ giác và pháp môn của đạo Phật để cứu những con ma đó đó, đưa họ về với gia đình, với truyền thống, với nền văn hóa của họ. Phải có truyền thống với tổ tiên chúng ta mới không bị bệnh, không bị mất gốc. Số người bị bệnh tâm thần ở trong xã hội chúng ta hôm nay rất đông mà nguyên do sâu sắc nhất là bị mất gốc là phóng thể là không còn truyền thốt được giới cha mẹ, giới tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Thực tập như thế nào để giữ được truyền thông, tái lập được truyền thông rất quan trọng. Trong đạo Phật, chúng ta có rất nhiều phương pháp cụ thể để giúp tái lập truyền thông giữa cha mẹ, con cái, giữa vợ chồng và giữa mình giới tổ tiên. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi cũng đã từng gặp rất nhiều những con ma đó ấy, ở Việt Nam, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan, dù gặp họ lần đầu tiên, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận diện họ qua cách họ đi, cách họ nhìn, cách họ nói hay làm. Nó chứng tỏ họ là người không có gốc rễ, không có một dính liếu gì với xã hội, với nền văn minh và với cấu trúc gia đình. Và tôi đau đớn nhận ra rằng, tuy họ đối tình thương, đối hiểu biết, nhưng nếu chúng ta đem tình thương, đem hiểu biết đến tặng họ thì họ cũng không tiếp nhận được, vì họ có mối nghi ngờ rất lớn. Vậy bằng cách nào Thiền sư đã cứu được những con ma đói đó, đưa họ về với gia đình, với truyền thống, với nền văn hóa của họ. Thiền sư thích nhất hạnh, tôi muốn giúp những con ma đói đó, chúng ta phải có rất nhiều kiên nhẫn. Chúng tôi đã từng giúp những con ma đói gốc Âu Châu, gốc Mỹ Châu, gốc Phi Châu, Trung Á và Á Đông, nên chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Bây giờ xã hội Á Đông cũng bắt đầu sản sinh ra rất nhiều những con ma đói, những thanh niên và thiếu nữ bơ vơ trong cuộc đời. Họ không có được sự truyền thông với gia đình, với truyền thống, với tổ tiên và xã hội. Nếu họ cầu nguyện được, tức là họ có thể nói chuyện được. Ví dụ như khi họ nói lại các vua hồn Chúng con rất đội ơn các vô hồn đã có công dựng nước giữ nước cho chúng con, hôm nay có một gian sơn. Nói như vậy, tức là đã truyền thông rồi, mà nếu truyền thông được thì không còn bị bế tắc và người đó sẽ khỏi bệnh, không mắc bệnh tâm thần, cho nên chúng ta đừng vội vàng cho những lời cầu nguyện đó là Mày tính, nếu thật sự có tình thương và sự hiểu biết lớn, chúng ta sẽ dung nạp được tất cả. Giống như khi con bị bệnh nặng, chúng ta cần phải lo nhiều chuyện, gọi điện thoại cho bác sĩ, nấu cháo cho cháu, đốt một cây hương trên bàn thờ, báo cáo với tổ tiên là cháu đang bệnh nặng, xin tổ tiên ông bà phù hộ cho cháu. Đốt một cây hương trên bàn thờ tổ tiên để cầu sự che chở cho cháu, tôi nghĩ không phải là mê tín, ta thấy rằng tổ tiên không ở ngoài chúng ta, không phải ở trên bàn thờ, mà tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể chúng ta. Đã biết bản chất của tổ tiên là không sinh không diệt mà chúng ta lại nói tổ tiên không còn nữa thì đó là một sai lầm. Tổ tiên đang có mặt đích thực trong từng tế bào của cơ thể chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể đối thoại với tổ tiên khi chúng ta nói cháu nó ốm rất nặng, xin ông bà tổ tiên che chở cho cháu là chúng ta đánh động đến sự có mặt của tổ tiên trong từng tế bào cơ thể chúng ta và cơ thể của cháu. Nếu lắng nghe cho kỹ, chúng ta sẽ thấy có sự đáp ứng của tổ tiên. Nhà báo Hoàng Anh sướng qua sự chia sẻ vừa rồi của thiền sư, tôi chợt ngộ ra một điều, bia cầu nguyện chữa lành bệnh hoàn toàn không mang màu sắc gì huyền bí cả, nó rất là khoa học. Thiền sư thích nhất hạnh, đúng vậy, có một phụ nữ Tây phương đến khóa tu trong tình trạng bị ung thư, trong lúc buồn chán tuyệt vọng, bà tiết lộ cho chúng tôi biết rằng bà có ông nội sống đến 96 tuổi. Tôi khuyên bà nên cầu nguyện ông nội đi. Ông nội ơi, con biết ông nội có một sức khỏe rất dũng chảy. Con biết là những tế bào của ông nội đang có mặt trong tế bào của con, ông nội giúp con đi. Sau một thời gian cố gắng thì căn bệnh ung thư của người phụ nữ đó đã lành. Vì bà đã đánh động, tiếp xúc được sự có mặt của ông nội trong từng tế bào cơ thể và ông nội có thể đáp ứng được bởi những tế bào rất tốt, rất khỏe mạnh của ông nội đang có mặt trong từng tế bào của bà. Chúng ta biết những gen mà tổ tiên để lại trong từng tế bào đang chờ đợi. Nếu có điều kiện thích ứng, nó sẽ xuất hiện. Chúng ta ai cũng có những gen của bình tâm thần, nhưng nếu chúng ta sống trong môi trường tốt, Gen của tâm thần sẽ không bao giờ xuất hiện, cho nên vấn đề môi trường rất quan trọng, đó là vấn đề hậu thiên, tiên thiên sẵn đó, nhưng phải có hậu thiên thì mới có cơ hội xuất hiện. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Thiền sư năm nay đã 88 tuổi, chắc hẳn thiền sư cũng đã nhiều lần đau ốm bệnh tật. Bà ấy, thiền sư đã có những trải nghiệm nào tương tự như người phụ nữ trên không? Thiền sư thích nhất hạng, một hôm đang ngồi thiền, bỗng nhiên tôi thấy trong người rất khỏe, tôi nói chuyện với cha tôi, cha ơi, hai cha con mình đã thành công rồi. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì trong giây phút ngồi thiền ấy, tôi cảm thấy hoàn toàn được tự do thảnh thơi, không còn một ước mơ, một dự án nào phải theo đuổi, lôi kéo mình đi nữa hết. Tôi ngồi yên như núi tu vi, rất vững chãi, rất thảnh thơi, tại vì mình đã có được tự do giải thoát. Trước kia và tôi từng làm việc ở trong chính phủ Nam Triều, đã có những lúc lên lúc xuống, ông đã từng đi tìm sự bình an của tâm hồn, cũng đã từng niệm Phật tụng kinh nhưng chưa thành công. Đến đời tôi, tôi đã thực tập thành công, tôi thấy rõ ràng là mỗi ngày mình đều được làm cái việc mình thích, mình được bước những bước chân thảnh thơi, mỗi bước chân, mỗi cái nhìn đưa mình tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Có tính cách nuôi dưỡng, trị liệu. Mỗi ngày mình có thể trao truyền được những gì tốt đẹp nhất, hay nhất, quý nhất mà mình chế tác được trong đời sống tu tập cho những người đệ tử xuất gia và tại gia. Rồi tổ chức được những khóa tu cho người cư sĩ, giúp cho họ thiết lập lại được truyền thông, hòa giải, nở lại được nụ cười, những điều đó đưa lại cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc. Mỗi ngày đều được làm những gì mình thích thì mình đâu cần cái gì nữa. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn đều đem lại hạnh phúc. Thì rõ ràng mình không còn tham vọng Hận thù, hay vướng mắc nào nữa? Đó là sự thành công của người tu, cho nên tôi mới nói chuyện với cha tôi là "Cha ơi, hai cha con mình đã thành công rồi, bởi vì con thành công tức là cha thành công, ngày xưa cha cũng niệm, tụng tụng kinh nhưng cha không thành công." Như thành công, nhưng con bây giờ có cơ hội thành công được, như vậy thành công của con cũng là thành công của cha. Khi mình nói chuyện với cha mình như vậy thì đó là sự truyền thông, sự thông thương. Nhà báo Hoàng Anh sướng, như vậy trong khi thực tập cầu nguyện cầu xin, chúng ta cần phải có tuệ giác đối tượng cầu xin với chủ thể là một Theo sở thích nhất hạnh, đúng vậy, nhưng trong hiện tại, những người cầu nguyện đang có thể truyền thông được với tổ tiên tâm linh hay là tổ tiên huyết thống của họ. Chính cái đó giữ cho họ không bị bệnh tâm thần. Khi mà nói chuyện được, dù nói chuyện với tổ tiên huyết thống, tức ông bà hay tổ tiên tâm linh, tức Phật Bồ Tát hay các vị tổ sư là còn có sự thông thương, mình chưa bị phóng thể, mình chưa bị mất gốc. Chúng tôi thấy rằng sự truyền thông đó rất quan trọng và mình đừng vội cho đó là mê tín. Khi chúng ta đến Đền Hùng hay đưa những người trẻ lên thăm Đền Hùng, đó là một sự thực tập truyền thông tiếp xúc với tổ tiên. Chúng ta thấy hình ảnh cụ hồ, hình ảnh của một trong những vị tổ tiên còn trẻ ở những nơi gặp gỡ. Khi mình tiếp xúc được với cụ hồ, là mình cũng có thể tiếp xúc được với Lý Thường Kiệt, với Trần Hưng Đạo, với các vua hùng. Phải có truyền thông, chúng ta mới không bị bệnh, không bị mất gốc.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 và yo mình với tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh